37. Tình yêu đại đạo Nếu bạn mong đợi một phần thượng cho tình yêu của mình, thì đó không phải là tình yêu chân thực. Cái phẩm chất cốt tủy của tình yêu là hiện tại những phúc lạnh cho tất cả những ai ở xung quanh bạn, và không đòi hỏi cái gì đáp lại. Người ta sống không phải bằng những cái mà họ nghĩ về cuộc đời, mà chỉ qua tình yêu. bạn muốn sự tốt lành và sẽ nhận được nó khi bạn mong muốn sự tốt lành cho hết thảy mọi người. Có nhiều sự tốt lành trên thế gian này nhưng chỉ có duy nhất một sự tốt lành chân thật, yêu người khác. Tình yêu mà có một lý do thì không phải là tình yêu thuần khiết. Chỉ có tình yêu vô hạn chế, vô điều kiện. mới là tình yêu vị cử. Tình yêu như thế không biến đi mà liên tục tăng trưởng với thời gian. Chú giảng: 1. Nếu bạn mong đợi một phần thưởng cho tình yêu của mình thì đó không phải là tình yêu chân thực. Nếu ta yêu người khác chỉ vì mong đợi một phần thưởng nào đó thì đó là tình yêu có điều kiện. Bởi vì nếu ta không được phần thưởng nào cả thì ta sẽ ngừng yêu thương. 2. Cái phẩm chất cốt tủy của tình yêu là hiến tặng những phúc lành cho tất cả những ai ở xung quanh bạn và không đòi hỏi cái gì đáp lại. Rất gần với bố thí ba la mật của Phật giáo Đại thừa. Bố thí mà không nghĩ rằng phải bố thí và không mong sự đền đáp. 3. Chỉ có tình yêu vô hạn chế, vô điều kiện muốn là tình yêu vĩnh cửu. Câu này rất đáng cho ta suy ngẫm, nhưng hầu hết mọi tình yêu trần thế đều có điều kiện. Đó là chữ duyên trong Phật giáo. Có duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Trong cuộc đời thực, ta thường nói rằng ta yêu người này, người nọ, nhưng ngẫm lại, ta yêu chính mình là chính.